Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Doãn đường tuyên tiến lên mang tới khăn lau bao chặt lấy tay nồi rồi nói đem cái đem kia lấy lại đến đây Để đến khi cô lấy đoạn nếp trải ở dưới cái bàn nhóm người hầu vẫn thường ăn cơm anh mới đem nồi đặt ở phía trên cháo hoa, đầy một nồi đều là cháo hoa nói thật ra giờ bội ni tuyệt không thích bởi vì không có hương vị gì cả thế nhưng bệnh nhân chính là ăn đồ ăn này mẹ cô trước đây đều nói như vậy Dưa ngọt, đây là thứ duy nhất mẹ cho phép. Nhưng ở đây làm gì có dưa ngọt chứ? Cô không người tìm kiếm khắp chỗ ở trong tổ bát. Hẳn là có đi, bởi vì thím dương ăn đồ chay và bếp khẳng định là có vài dưa ngọt linh tinh gì đó. Em đang tìm cái gì vậy? Cô nghiêng đầu cất tiếng nói. Là dưa ngọt. Cháo gạo trắng không có hương vị, không thể ăn nên phải ăn cùng với dưa ngọt. Đột nhiên trong ngăn tổ chất đầy hoa quả khô. Cô tìm thấy vài lọ đựng dương ngọt lẫn trong đống hoa quả này. Mừng rỡ lấy ra, hướng về phía dõn trường tuyển vui vẻ qua qua. Tìm thấy rồi nha. Lòng đầy nhảy nhót cô đi trở lại bên cạnh anh. Chào trắng là em nấu không thua tiền nhưng là dương ngọt này chính là bảo bối của thím dương. Sau này nhớ phải mua một tá trả lại cho thím dương. Hai tá có được hay không? Anh nhớ mày miềm cười hỏi. Có thể. Cô tán dương vỗ vỗ anh. Kéo ghế qua, bọn họ cùng sóng vai ngồi xuống. Dư bội ni ra sức lắc lắc nắp bình Xoay tới đỏ mặt tía tay cũng không mở được Doãn đường tiền thật sự không nhìn nổi nói Để anh Anh là bệnh nhân Không nhiều lời Anh cầm lấy cái bình Bàn tay cao thấp nắm chặt Tiếp theo nhẹ nhàng xoay tròn Bà một tiếng nắp bình cứ như vậy sẽ sẵn được mở ra Em có muốn ăn cùng một chút hay không Anh ăn thì được rồi Ói ra hai lần vị đều là nhặt Nên ăn nhiều một chút Đợi ăn no trở về phòng nghỉ ngơi Chỉ một chút em sẽ nói với chú Trần đi mời bác sĩ Lý đến đây. Không cần phải phiền toái như vậy. kể từ sau khi ói ra hiện tại cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cô vươn ngón trò, trái phải lắc lắc lắc. Bệnh nhân cũng có quyền lên tiếng, chị có thể ngoan ngoãn phối hợp biết chưa hả? Hiện tại anh mau mau ăn đi. Rồi cầm lấy đồ ăn sao vào trong tay của anh. Cô đây là đang coi anh như là đứa trẻ sao? Cẩn thận chăm sóc đến như vậy. Doãn đường tuyển không hề tranh luận ngoan ngoãn bắt đầu ăn cháo hoa mà cô đặc biệt nấu riêng cho anh cùng với giờ ngọt đựng ở trong bình có ngon không anh gật gật đầu đại khái phần trên của công tệ chính là đáy nổi có cháy một chút nhưng là tấm lòng vô giá nghĩ như vậy anh bỗng nhiên ngần ra tấm lòng vô giá ư khi nào thì từ lúc nào bắt đầu cuộc hôn nhân kết hợp vì lợi ích của hai người cũng bắt đầu có cảm giác nào đó không thể dùng giá trị để mà phán đoán đây tấm lòng anh tưởng không cho là đúng Hiện tại lại làm anh cảm thấy trân quý vô cùng Quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái Anh đột nhiên bắt lấy tay cô Cảm ơn em Cô lắc lắc đầu giống như một cái trống Trong hóc mắt lóe lên một tia ấm áp Cô nghĩ cô cũng đang cảm động Đối với giờ thấp này Giữa hai người bọn họ thật là chặt chẽ Thật là sâu cảm động Mặc dù một đêm ngủ không ngon Thế nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy buồn ngủ Rốt cuộc cũng có khả năng vì anh Mà làm một chút gì đó Rốt cuộc cũng có thể bù lại cô lúc trước đối xử tàn nhẫn với anh, cô nhẹ nhàng dựa vào phải anh rồi mềm mại nói, anh nhất định phải nhanh chóng khỏe lại đó, anh xoa đầu của cô giống như là hứa hẹn, gì, tiểu thư, doãn tiên sinh, hai người tại sao đã thức dậy rồi, tiểu ngọc đang muốn chuẩn bị bữa sáng bị dọa cho một trận giật mình, sớm, anh dùng thanh âm mang theo một chút khàn khàn nói, buổi sáng tốt lành, tiểu ngọc, thật là xin lỗi tôi nghĩ thứ bảy hai người sẽ không thức dậy sớm như vậy cho nên để cho chủ nhà đói tới mức đi đến phòng bếp tìm này nọ để ăn cô thân là người hậu thực là xong đời rồi tiều ngọc à cô đừng có cần trông. chúng tôi là thức dậy quá sớm mà đúng rồi không cần vài chuyện bận cơm sáng nữa đâu doãn tiền sinh bị cảm thân thể không thoải mái cho nên hôm nay hầm cháo trắng gạo rồi cô không cần chuẩn bị đồ ăn khác à tôi biết rồi doãn tiền sinh à ngài không sao chứ nhìn sắc mặt của ngài không được tốt lắm đâu Không có việc gì, là cô ấy có lo lắng quá thôi Thế nhưng anh một chút Cũng không chán ghét sự lo lắng của cô Hiện tại thời gian còn quá sớm Tiểu Ngọc à Một một chút cô dặn dò chú Trần Đi mời bác sĩ lấy lại đem một chuyến Lại đi đến hiệu thuốc đông y mua thuốc về uống nha Dạ vâng được tiểu thư à Một một chút tôi liền nói với chú Trần Vậy thì tiểu thư bữa sáng vẫn là cây phai đen như cũ sao Doãn đường tuyền không để ý Giọng nói cần đọc của chính mình Vội vàng trách móc Không cần đâu cô ấy một đêm không ngủ lần nữa cần nghỉ ngơi hôm nay bữa cà phê sáng tạm dừng cung ứng đi tạm dừng cung ứng ư điều này làm sao có thể chứ mới đồng muốn phản bác nhìn qua ánh mắt của anh thì toàn bộ lời nói nhất thời tua trở về chỉ dám mở miệng nhỏ giọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net